Thứ hai của tiểu thuyết, ngôi mộ bí ẩn của tác giả Vũ Khúc. Buổi chiều tối hôm đó, Vĩnh trở về số bảy thiền quang, tòa nhà ba tầng xây kiểu pháp này trước đây là bản danh của đại đội hình cảnh Bắc Bộ, tiền thân của phòng cảnh sát hình sự Hà Nội ngày nay. Những bức tường màu vàng nhạt có bao nhiêu năm vẫn đứng đó, lặng lẽ mà vững chắc, tựa như bức thành trì không thể lay chuyển bảo vệ nền an ninh của thủ đô. Về phòng làm việc, Vĩnh lập tức triệu tập cuộc họp của phòng cảnh sát điều tra. Anh trình bày những thông tin tìm hiểu được trong ngày Sau đó kết luận Vụ án này có nhiều chi tiết cần phải được làm sáng rõ Hiện nay nổi lên hai giả thiết Một là vũ khắc Tùng Đích thực là thủ phạm vụ án Động cơ của Tùng là hàn thù cá nhân Hiện tại thì chúng ta vẫn đang truy lùng anh ta Theo dõi các địa điểm anh ta có thể đến lận trốn Và khuyên gia đình vận động đầu thú Nếu nghi phạm liên lạc về nhà Giả thiết thứ hai Trần thu Nga mới chính là người đầu độc cả nhà chồng. Động cơ của Nga là gia đình lục đục, bất hòa, cuộc sống không hạnh phúc. Nếu Bùi Hữu Khải và Thái Hòa là một người, thì Nga có thêm động cơ giết người để được sống cùng với người tình cũ. Tôi đã chỉ đạo đồng chí Hoàng về nghệ an làm gió nhân thân con người có tên Thái Hòa. Trong khi đó ở đây, chúng ta cần phải xác minh các nghi vấn liên quan đến Nga và Hữu Khải. Mọi người có đề xuất gì không? Đại úy Nguyễn Ngọc Lan lên tiếng với vẻ bức xúc. Sao chúng ta không tách bà mẹ khỏi cô con gái để họ cho rõ Mà phải cử anh Hoàng về tận người An làm gì cho vất vả Vĩnh cười thầm Tự nhủ không phải lúc nãy chính cô đã hưởng ứng việc để Hoàng đi hay sao Bây giờ khi không có anh ta Thì lại tỏ vậy ấm bức thay Đội điều tra vẫn buôn vén gặp trai tài gái khác này với nhau Nhưng trong khi Hoàng cứ lừa đừ không tỏ thái độ gì Thì Lan một mực tuyên bố rằng Trừ khi đàn ông chưa đợi chết hết Cô mới chịu lấy anh chàng thô kịch này Vĩnh nói Dù bà mẹ có xác nhận thì chúng ta vẫn phải có bằng chứng rõ ràng Lời khai của nhân chứng không bao giờ được xem là nguồn duy nhất Hơn nữa, cô con gái đó có dấu hiệu cảnh giác Không dễ để thách mẹ con họ ra được Các đồng chí có ý kiến gì thêm không? Vẫn lại là Lan phát biểu Cậu bé Dũng nói rằng khi chạy ra ngoài kêu cứu Cậu ấy có thấy một người phụ nữ lạ mặt đang bỏ đi Khi Dũng gọi cô ta còn đi nhanh hơn Thật lạ khi một người lớn lại mặc kệ lời cầu cứu của một đứa bé, nhất là khi đó lại là phụ nữ Hành động của cô ta rất giống người đang bỏ trốn, liệu có khả năng người phụ nữ đó liên quan đến vụ án này không? Ý em nói đó có thể là thủ phạm mà Hoặc đồng phạm, Dũng nói rằng cô ta rất cao, cao gần bằng anh Hoàng, ở quê con gái mà cao như thế thật hiếm có Tầm vóc đó vừa khéo lại tương đương với bùi hữu khả Với cả cũng ít có người phụ nữ nào sống ở nông thôn đội tóc giả Liệu có khả năng Hiếu Khải giả trang thành phụ nữ đứng ở gần đó quan sát Khi thấy màn kịch đã thành công thì anh ta bỏ đi không? Lập luận đó không phải không có lý Nga uống phải thuốc độc Dù cô ta đóng kịch hay không thì lượng thuốc đó cũng khiến cô ta kiệt sức Cô ta cần phải sớm được đưa đến bệnh viện để được điều trị sự có mặt của khải sẽ là phương án dự phòng trong trường hợp không ai phát hiện ra tình trạng trúng độc của gia đình ông tuấn. nếu đó là sự thật, chúng ta có thể hỏi nhân viên trong công ty của khải về sự vắng mặt của anh ta trong khoảng thời gian mấy tiếng buổi trưa hôm đó. dũng nói người phụ nữ đó tóc dài, mặc áo tím. ta có thể do hỏi những cửa hàng bán tóc giả và cửa hàng quần áo tại đó xem có người nào mua những đồ như thế không. huyện hoài nhân không lớn, cửa hàng bán tóc giả và quần áo phụ nữ chắc chắn không nhiều sẽ không mất thời gian để kiểm tra thông tin này. Vĩnh gật đầu thừa nhận đề xuất này khả thi. Đồng chí Lan hãy tiến hành điều tra theo hướng này. Em có thể gọi thêm người đi cùng nếu cần. Tôi tuyên bố thành lập chuyên án có mật danh chuồn chuồn ớt. Các đồng chí hãy hết sức cố gắng để sớm phá vụ án, bắt thông thủ đến tội. Lan thắc mắc, tại sao anh lại đặt tên cho chuyên án là chuồn chuồn ớt à? Vĩnh mỉm cười. cười, vì con chuồn chuồn này đã vô tình giúp tôi tìm ra hữu khải. Không có nó, có lẽ chúng ta sẽ mất thêm rất nhiều thời gian mới phát hiện ra anh ta Buổi tối hôm đó, Vĩnh gọi điện về nhà, nói anh sẽ về muộn Vợ anh hỏi Chiêu có phải cần mang đệm vào cơ quan nằm cho ấm không Vì có thấy anh ngủ ở nhà bao giờ đâu Vĩnh cười nói không cần Trời nóng thế này, nằm ra sản cho mát. Vĩnh ngồi trong phòng làm việc, đọc lại hồ sơ vụ án Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Vĩnh nói Mời vào Người gõ cửa là Ngọc Lan, Vĩnh hỏi Có chuyện gì thế? Lan bước vào, hai tay chắp sau lưng, Cố hỏi với vẻ tinh nghịch. Thủ trưởng, có nhớ hôm nay là ngày gì không? Vĩnh nhìn lịch, anh không hiểu ý cô nói. Anh không nhớ rồi, Nhưng đúng ngày này cách đây 5 năm Là lúc em được phân công về phòng mình, Khi đó chính anh là người phản đối mạnh mẽ nhất. Vĩnh phá lên cười. <cười> Ồ, vậy là mấy năm trời canh cánh trong lòng, Hôm nay mới tính sổ đây hả? Lúc đó anh nghĩ em không phù hợp với đội chúng em mảnh rẻ quá, lại xinh đẹp nữa, nên có khi đi bắt cướp, cướp thì không bắt được mà lại tự hại bản thân. Yêu cầu trước hết đối với mỗi lính hình sự là phải có khả năng tự vệ trước khi trông chờ đồng đội. Nhưng bây giờ anh đã thay đổi quan điểm rồi đúng không? <cười> phải, anh không biết rằng em bắn súng giỏi hơn tất cả các thành viên khác trong phòng, thế là đủ tiêu chuẩn rồi. Anh nói thế thì em yên tâm rồi, đây em có quà cho anh đây. Làn đưa cho Vĩnh món quà mà cô vẫn giấu từ nãy đến giờ sau lưng, Vĩnh nhận lấy gói quà nhỏ, tò mò. Sao anh lại có quà thế này? Thì nhân dịp kỷ niệm năm năm em về em thức tặng thôi, anh mở ra xem đi. Vĩnh bóc lớp giấy bọc bên ngoài, món quà bên trong là một con dao bấm cỡ nhỏ, Vĩnh dùng ngón tay đẩy cần gạt, lấy dao màu đen sắc đẹp bật lên kêu tách một tiếng. Dao bấm của Pháp đấy ạ? Em thấy anh đi điều tra, không bao giờ mang theo vũ khí Nhớ có chuyện gì thì làm thế nào Thế nên em mua cho anh một con dao này phòng thân Con dao rất nhỏ, cất giấu dễ dàng Phù hợp cho cận chiến đi ạ Chuyện gì có thể xảy ra với thủ trưởng của cô được chứ Từ trước đến nay đã bao giờ anh gặp nguy hiểm đâu Nhưng dù sao cũng cảm ơn em Con dao này rất đẹp Và tiện dụng nữa chứ Em nói câu này thủ trưởng đừng giận Nhiều khi em thấy anh tự tin vào trí tuệ của mình quá Nên có nhiều hành động mạo hiểm Anh phải cẩn trọng hơn mới được Nghề của chúng ta nguy hiểm vô cùng Sơ sẩy là mất mạng ngay đấy ạ Ồ, được rồi Anh sẽ rút kinh nghiệm chuyện này Lan ngồi xuống ghế trước bàn làm việc của Vĩnh Cũng im lặng một lúc rồi hỏi Anh có biết tại sao em xin về đây không? Không phải em nói em thích nghề điều tra hình sự sao? Tất nhiên là như thế Nhưng có một lý do khác Hồi đó em có cơ hội Về đội điều tra tỉnh Bắc Ninh là chỗ quên nội Nhưng em đã xin được công tác ở đây Điểm tốt nghiệp của em rất cao nên khi đăng ký nguyện vọng cấp trên cũng dễ ủng hộ hơn Thế... lý do chính là gì? Vì anh đấy, anh là thần tượng của em Nói đúng hơn là thần của tất cả lũ học viên ngây thơ trong Học viện Cảnh sát Nhân dân đang cần một ngôi sao sáng dẫn đường Anh không biết đâu, các thầy cô trong Học viện đều rất không phục anh Nói rằng anh là trường hợp duy nhất từ trước đến nay được thăng ngạm đại úy ngay sau khi tốt nghiệp đấy à? kể từ khi nghe kể về anh, em đã biết mình sẽ phải về công tác ở lực lượng cảnh sát hình sự Hà Nội. Vĩnh bất chợt cảm thấy lúng túng. Anh không biết rằng cô bé này lại hâm mộ mình đến thế. Anh làm bộ thở dài tiếc nuối. Ai chết thật. Sao em không nói sớm? Nghĩ lại anh thấy mình đối xử với em nghiêm khắc quá. chắc thần tượng sụp đổ rồi hả? Lan lắc đầu. Đâu có. Không có sự chỉ bảo của anh, bao giờ em mới trưởng thành được. Em chỉ muốn được làm việc với anh mãi. Vĩnh càng lúng túng tận, là người hoạt bát nhưng lúc này anh nghĩ mãi không biết nói gì, bầu không khí bóng trở nên gượng gạo, lan cười khanh khách nói to. Thôi, em về đây, anh cũng nhanh về đi, không chỉ ấy đợi, anh đã làm việc cả ngày rồi. Vĩnh nhìn theo bóng viên lưới cảnh sát khuất sau cánh cửa, anh kết con dao bấm vào túi quần, lắc đầu rút bỏ những cảm xúc kỳ lạ vừa rồi và tiếp tục nghiên cứu hồ sơ vụ án. Chiếc xe khách cả tàng của công ty vận tải Thiên Phúc từ từ lăn bánh khỏi bến xe nước ngầm. Ngồi trên xe, hoàng tự nhủ, đây không thể gọi là chạy. Thậm chí, cũng chưa phải đi, từ chính sách nhất để miêu tả quá trình di chuyển từ nãy đến giờ là bò. Nó bỏ với tốc độ có thể so sánh với loài rùa mà phải là rùa cụ rùa kỵ. Chiếc xe cụ rùa này đã cũ lắm rồi, các chi tiết máy móc có vẻ sắp rơi ra mỗi nơi một chiếc. Mỗi khi tài xế đạp chân phanh là cả thân xe rung lên bẩn bật, như thể bị sốt rét cấp tính. Mùi xăng dầu tỏa dân nồng nặng, ngồi ở cuối xe của người thấy, chiếc xe cuốn trên qua con đường đặt kín xe máy, xe đạp, xe ô tô con, xe buýt, lắc lư tránh các bà bán bánh mì, các tay phe vé và cả những hành khách bắt xe khách. Thụ lái là một thanh niên trẻ măng, lúc này đang dương to đôi mắt nhìn xoay mói và đám người đứng lố nhố bên dưới, hy vọng sẽ thấy một cánh tay nào đó dơ cao đòi lên xe, nhưng nhìn mãi cũng không thấy có ai. Cậu chàng trời tay luôn miệng. Hết chửi cái này khốn kiếp chẳng ra gì Số phận hẩm yêu phải làm nghề phụ lái Đến cả đám người ngu ngốc sướng mà không biết đường hưởng Mặc dù không có ai rõ Những người bị chửi kia sung sướng ở điểm nào Hoàng nghe những lời chửi bậy Tuy thô tục nhưng rất có vận điệu Nếu bỏ qua vận ý nghĩa Thì cũng cảm thấy êm tai. Anh vén rèm lơ đáng nhìn những chiếc xe đậm Đang tranh nhau vượt qua chiếc xe khách Đừng thấy chiếc xe bỏ lê bò lết thế này mà nhầm Khi đi hết cung đường quanh bến xe, vào đường cao tốc, tài xế sẽ đạp lún chân ga và cứ giữ như thế suốt hành trình cho đến khi có ai đó bắt xe dọc đường hoặc xe chạy vào bến. Xe cánh trên đường cao tốc có thể ví như tàu lượn. Hiểu thông nghĩa đen là chúng phóng mặt mạng và hiệu thông nghĩa bóng là chúng tạt ngang, tạt ngựa, đánh bóng như tàu lượn. Chỉ có điều, tàu lượn trong công viên chạy trên đường dây cố định, còn với xe khách thì đâu cũng là đường. Đúng chiều hay ngược chiều cũng thế. Hoàng nghiệm ra rằng đã đi xe khách thì nên ngủ, vì nếu tỉnh táo, hành khách yếu tim có thể sợ vỡ mật khi nhìn chiếc xe lao buôn bút và kim chỉ cây số nhảy vọt lên con số 120 đến 140 km/h, bất kể đường đông hay vắng. Hoàng chập mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng mãi không ngủ được. Hình bóng cô gái mặc quân phục đang nhìn anh trêu chọc cứ lảng vảng mãi trong đầu. Anh tự hỏi không biết giờ này Lan đang làm gì, đôi mắt bổ câu đen láy kia thật đầy tính mê hoặc chẳng bao giờ anh dám nhìn lâu vào đó. Hoàng thở dài, lẽ ra anh nên nói cho cô ấy biết mình nghĩ gì. Anh đâu phải là kẻ nhút nhát hay mới biết yêu lần đầu, nhưng việc thổ lộ sao mà khó khăn, khó hơn nhiều so với uống hết một chai vodka hay đối mặt với hỏng súng. Hoàng cứ nghĩ miên man hết chuyện này sang chuyện khác, điều đó khiến anh thấy thời gian trôi đi thật nhanh và con đường thì dường như trở nên ngắn hơn. Đầu giờ chiều, anh đã đến bến xe Vinh, và từ đó anh bắt xe về xã Lộc Sơn ở gần cầu Thuận Hóa. Càng gần đến đích, đường càng gập gần khó đi. Có vẻ như xã Lộc Sơn là xã nghèo. Nhiều đoạn đường dài nhựa bị vỡ, thỉnh thoảng xe máy phải đi vòng vèo tránh ổ gà ổ trâu. Có những chỗ ổ voi, mặt đường vỡ thoát như cái hố, xe không đi được đành phải rách bổ. Gần đến nơi thì hết đường nhựa, chuyển sang đường đất, hoàng ngồi trên xe ê hết cả mông anh thở phào khi bác xe ôm thông báo đã đến nơi. anh nhận ra bác tài có vẻ còn mừng hơn cả anh. hoàng thanh toán tiền xe ôm rồi vào ủy ban nhân dân xã lộc sơn xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan. anh đề nghị chính quyền xã hỗ trợ tìm gia đình thái hòa. tiếp anh là một người đàn ông ở độ tuổi trung niên, có hàm răng vàng lầm khẩm như cánh đồng lúa vừa trải qua cơn bão. người đàn ông dẫn anh đến khu vực để hồ sơ. ông lôi từng chồng giấy tờ phủ đầy bụi xuống, lật dở liên hồi. sau đó ông kết luận. Xã Lộc Sơn không có ai tên là Thái Hòa Thế trước đây thì sao ạ? Trước đây là bao nhiêu năm? Mới, 15 năm Người đàn ông trợn mắt Thế thì chịu Thứ nhất, nếu có hồ sơ cũng phải mất hàng tháng Mới có thể lần lại thời gian lâu như thế Thứ hai, chúng tôi không còn lưu hồ sơ Tại sao lại không lưu? 3 năm trước trụ sở ủy ban nhân dân xã bị cháy Bao nhiêu giấy tờ mất hết cả rồi Thế thì phải làm thế nào? Anh đến nhà các hộ dân mà hỏi xem có ai còn nhớ không? Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc hành trình, Hoàng đau khổ nhận ra công việc này có thể vất vả như thế nào. Kim đỉnh tuy được phân loại là thôn nhưng lại là vùng bán sơn địa nên các ngôi nhà phân tán trên một diện tích rất rộng. Nhiều gia đình nằm trên các sườn đồi dọc, con đường dẫn lên đồi là con đường đất rất gập ghềnh Hoàng lần mò từ nhà này qua nhà khác Hỏi han về một người đàn ông có tên Thái Hòa Mười mấy năm trước từng sống ở đây Cũng may anh có người bạn là dân sư nghệ Nên nắm được một số từ cư bản Những từ không thể tra được Ở bất cứ cuốn từ điển tiếng Việt nào Nếu không có kinh nghiệm này Hẳn anh đã không thể hiểu được người đối diện nói gì Các cuộc đối thoại của anh Thường diễn ra theo mô típ như thế này Cô chú anh chị Có biết về người con trai tên Thái Hòa không? Mình nói răng rứa Thoại hoa Khói hóa. Cháu em muốn hỏi về người tên Thái Hòa. Nọ biết mồ. Mặc dù chỉ nghe được câu được câu cái, nhưng căn cứ bằng ngôn ngữ cơ thể, Hoàng cũng hiểu rằng không ai biết cả. Mất mấy tiếng đồng hồ lang thang khắp thôn, mồ hôi toát ra như tắm, hai bắp chân mỏi nhừ. Cuối cùng anh cũng gặp được một người có thông tin có ích. Đó là một ông cụ đang ngồi đuổi rùi trước cửa, cụ già lắm rồi. Mồm móm mém, nhưng đôi mắt thì vẫn còn tinh nhạy khi nghe Hoàng hỏi, ông cụ nói. Tao biết thằng Hòa. Hoàng mừng húm, tưởng như bắt được vàng, anh chờ nghe ông cụ nói tiếp, ông cụ nói tiếng nghệ nội dung như thế này. 20 năm trước, nó sống ở thôn này, nhưng sau đó gia đình nó đã bỏ đi chỗ khác. Đó là một thằng bé tốt, nhưng quá lụy tình, nó như một con bé ở thôn ngân xã nhưng không đi đến đâu. Cụ cô biết gia đình họ đi đâu không ạ? nghe nói là ở vụ bản năm định. cụ có nhớ gương mặt anh ta không? có phải là người này không? hoàng giữ ảnh chụp bùi hữu khải cho ông cụ xem. ông cụ nhíu mày. có nét giống nhưng tàu không dám chắc. lâu quá rồi, trí nhớ không còn như trước nữa. hoàng xin các thông tin về gia đình thái hòa. lúc anh chào từ biệt và định bỏ đi, ông cụ nói với tèo. cẩn thận đấy. hoàng ngạc nhiên hỏi. cụ bảo con cẩn thận là cẩn thận cái gì ạ? gia đình đó. Họ không bình thường đâu đừng đến gặp là hơn Hoàng gặng hỏi thêm Nhưng ông cụ chỉ bảo Rồi mày sẽ biết Sau đó tiếp tục ngồi đuổi rồi Không trả lời nữa Hoàng đành bỏ đi Trong đầu vẫn lợn vợn với lời cảnh báo của ông cụ Từ thôn Kim Đỉnh, Hoàng quốc bộ sang thôn ngân xá bên cạnh So với Kim Đình Ngân xá trông đỡ nghèo hơn đôi chút Mặc dù đất đang khô cảnh Chỉ toàn đá với sỏi Hoàng hỏi đường đến nhà bố mẹ ruột bà Nga Lần này, mọi việc thuận lợi hơn, chẳng mấy chốc anh đã phát hiện ra ngôi nhà mình cần tìm. Bố của bà Nga tên Trần Văn Long, biết Hoàng là cán bộ điều tra từ trên Hà Nội xuống, ông liền mời anh vào nhà uống nước, ông cụ hỏi. Đứa con gái của tôi có khỏe không? Chị ấy không sao bác ạ, số chị ấy vẫn còn may, không bị trúng độc nặng lắm. Tôi muốn ra thăm nó mà bị trứng cao huyết áp, không ngồi ra cách được. Con gái lấy chồng ra, khổ thế đấy anh ạ Hoàng nói lời an ủi Ngồi xuống chuyện rung dài mấy phút Anh hỏi vào việc chính Cháu được biết trước khi đi lấy chồng Chị Nga có yêu một người tên Thái Hòa đúng không ạ Ông cụ gật đầu Mặt buồn hẳn Hoàng hỏi tiếp Bác có biết anh Hòa bây giờ đang ở đâu không ạ Không Từ sau khi con Nga lấy chồng Tôi không nghe tin tức gì về nó nữa Bác có nhớ mặt anh Hòa không Có phải là người này không Ông Long đeo kính vào, nhìn bức ảnh một lúc rồi lắc đầu. Tôi cũng không nhớ. Thu thật với chú, tôi chỉ nhìn thấy thằng này có đúng một lần lúc nó về nhà chơi, mà gần đây già rồi, chỉ như kém lắm. Đến mặt con gái còn quên, thì mặt thằng Hòa làm sao tôi nhớ được? Ông Long buông kính xuống thở dài. Tháng trước, con Nga gọi điện cho tôi. Nó khóc lóc trên điện thoại, bảo không thể giống thế này nó mãi được. Nó nói rằng nó sẽ đi đến một quyết định. Với yêu cầu chúng tôi không được phản đối Không được phản đối điều gì các bác Tôi có hỏi Nhưng nó không nói Nó bảo nó đã khổ cả đời Bây giờ nó sẽ làm lại từ đầu Bác có thấy khó hiểu không Khi một người phụ nữ có chồng nói sẽ làm lại từ đầu Ai mà biết được Bình thường nó hiền dịu lắm Mà khi nói câu ấy Giọng nó nghe khác hẳn Tôi cũng không can Chỉ nói con phải suy nghĩ cho thật kỹ Trước khi định làm việc gì Rồi sao nữa hả bác? Vậy thôi, rồi tôi nghe tai họa khủng khiếp đến với gia đình nó, bà vợ tôi phải lóc cóc chảy ra tận Hà Nội. Khổ, cả đời bà ấy làm ruộng, đã bao giờ đi xa đến thế đâu, không biết qua xoay sở được không nữa. Cháu thấy bác gái xử lý mọi việc khéo lắm đấy ạ? Được vậy thì tốt, sau việc này tôi muốn đưa cháu về quê sống với bố mẹ, chứ ở trên đấy một mình làm sao nó chịu được. Hoàng gật đầu tỏ ý tán đồng cho ông cụ vui lòng, nhưng thâm tâm, anh tự hỏi không biết người phụ nữ đang tâm niệm đổi đời kia có chịu đồng ý về nhà với bố mẹ và sống nốt phần đời còn lại ở vùng đất nghèo này hay không? Vĩnh và Ngọc Lan quay trở lại xa Vân Trung một lần nữa, đến nơi hai người tách nhau ra. Ngọc Lan đến công ty cho thuê đồ câu đại thủy để điều tra thời gian làm việc của Hữu Khải, còn Vĩnh đến trụ sở ủy ban nhân dân xã ông công bận họp đảng ủy nên trưởng công an xã huỳnh ngọc thắng phụ trách việc phối hợp với vĩnh gặp vĩnh ông thắng than thở vụ án mạng nhà anh tuấn khiến cuộc sống của khu vực này khác hẳn so với trước kia ai ai cũng lo sợ thằng tùng sẽ quay trở về giết thêm người khác bây giờ những người từng có mâu thuẫn với tùng không dám đi ra ngoài đường buổi tối trẻ con nghe đến tên nó còn sợ hơn ngáo ộp chúng tôi đang diệt vòng vây quanh những kẻ bị tình nghi. Các anh phải làm công tác tư tưởng với người dân trong xã để họ yên tâm Chúng tôi còn nói với người dân là các anh trên Hà Nội Đang gấp rút điều tra vụ này Nhưng mọi người vẫn rất lo lắng Tình trạng trộm cắp vặt cũng gia tăng Hôm nọ nhà bà Tú báo mất hai cái bánh mì Nhà ông ba bán đồ ăn sáng báo mất bốn cái bánh bao xưởng của ông Hòa thì mất một can axit for Mọi thứ cứ loạn hết cả lên Ở đây công an xã ít người lực mỏng, chỉ nhờ tinh thần tự giác của dân trong xã là chính, chứ chúng tôi không bao hết tất cả mọi việc được. Trước đây đã bao giờ xảy ra tình trạng trộm cắp trong làng chưa? Có chứ, nhưng ít thôi. Phần lớn là bọn trẻ con bắt trộm hoa quả trong vườn nhà người khách hoặc thanh niên lấy trộm tiền chơi điện tử, mua quần áo, việc mất can axit là điều chưa từng xảy ra, đây là dung dịch nguy hiểm, không hiểu bọn trộm lấy chúng để làm gì. Tôi không biết nhưng trong lịch sử đã có những tên tội phạm dùng axit để phân hủy xác nạn nhân, chúng ngâm xác chết vào trong dung dịch axit và đè thế trong nhiều ngày, toàn bộ cơ thể, cây cả xương, gân và tóc sẽ tan hoàn toàn. Câu chuyện anh kể thật là rùng rợn. Vĩnh lại hỏi, những điểm bị mất cấp nằm ở vị trí nào nhỉ? Bà tú, ông ba bán hàng ở ven đường quốc lộ, còn xưởng ông hòa nằm trên ngã tư tân, chỗ tập trung nhiều điểm sản xuất phân bón. Ấy. Vĩnh gật đầu ghi nhớ những lời ông Thắng nói, hai người đi sang thôn Tiền Phong là một trong chín thôn thuộc xã Vân Trung. Thôn Tiền Phong chỉ cách tam giác Bon Phấn quốc lộ 32 mà khác một trời một vực. Thôn vẫn mang những nét hoang sơ của làng quê Việt Nam điển hình, những con trâu không người chăn dắt, mặc sức gặm cỏ non ven đường, có con bước xuống ruộng ăn lúa nhưng bị người nông dân ném đá đuổi lên bờ. Ở đầu làng có giếng nước, có đình thờ thần, trước sân đình có cột cao trao cờ ngũ sắc và cây cổ thủ được trồng ở khắp nơi, tỏa bóng bán xuống vùng đất chưa được làm đường, giải nhựa, không gian yên tĩnh, thoáng đáng, khắc cản sự nhộn nhịp tại tam giác bon phấn. đến trước một ngôi nhà gỗ rộng ba gian, mái lập ngói, ông Thắng gọi lớn. Cậu có nhà không đấy, cậu Trinh ơi! Thấy bĩnh dương mắt tỏ vẻ khó hiểu, ông Thắng nói nhỏ vào tay anh. Thằng này nó bắt người khác phải gọi nó là cậu, không thì nhất định không nói chuyện nói rồi ông thắng lại gọi to thêm mấy lần nữa. được một lúc từ trong vườn một người thanh niên gầy còm, cặp mắt đảo lên đảo xuống liên tục trông có phần dạo hoạt và hài hước chạy ra, vừa chạy vừa thở. người này mặc quần đùi, phô bày cặp đùi què tâm. bên phía chân trái có vết thanh chó cắn đã thành sẹo, cất giọng thê té hỏi: chú thắng gọi cậu đấy à? Vĩnh xích vì cười vì cách sư ngô hết sức trái khoái trong câu hỏi của người thanh niên được gọi là cậu trình này. anh đoán rằng chú ở đây. Là để gọi người lớn tuổi, chứ không phải chú em Nhưng ông Thắng không tỏ ra lạ lẫm, ngực lại còn trả lời rất nghiêm túc Cậu anh Vĩnh là trưởng phòng cảnh sát điều tra hình sự từ trên Hà Nội xuống Có chút việc muốn hỏi cậu Cậu Trình riêng cặp mắt tí hí nhìn Vĩnh, nói với giọng cảnh giác Có chuyện gì thế? Cậu đang cho gà ăn, bận lắm, không có thời gian tiếp cán bộ đâu Ông Thắng thuyết phục Không mất nhiều thời gian đâu mà Cậu Trình vẫn ngúng quẩy chưa chịu, Vĩnh phải dơ thẻ ngành ra, đề nghị. Chúng tôi muốn hỏi anh một số câu hỏi về vụ án mạng thôn Sơn Vi, đề nghị anh hợp tác điều tra. Cậu Trình dưng mắt nhìn Vĩnh khó chịu, anh trực nhớ ra câu nói lúc nãy của ông Thắng liền sửa lại. Hy vọng cậu Trình cung cấp những thông tin về vụ án. Cậu Trình gật đầu tỏ vẻ hài lòng ra mặt. Cậu dẫn hai người khách, mà rõ ràng cậu không muốn giúp đón này vào nhà. Cậu lấy ra một bộ ấm chén có bẩn vàng khè, nhìn đã thấy buồn nôn để rót nước trẻ, không biết đã pha từ lúc nào. Thậm chí chẳng buồn tráng cốc, cậu đặt cốc nước trước mặt hai người khách, nghe cạch một tiếng, rồi cất giọng the té. Vụ nhà ông Tuấn, cậu đã cảnh cáo từ lâu mà khinh thường không nghe, chết là đáng. Chỗ đây âm khí dày, quán tích tụ thành khối vâng không tán mà tụ người chết phá người sống sống càng lâu càng có hại cho gia chủ cậu đã bảo dọn nhà đi chỗ khác hoặc làm lễ giải hạn tốn có hai trăm triệu thôi mà tích tiền không chịu bây giờ thì ở dưới âm phủ thao hồ mà đếm tiền tích góp nhé vĩnh ngạc nhiên hỏi lại lễ giải hạn nào những hai trăm triệu ồ cái anh này cả khu đất đấy toàn xương là xương có khi đến hai chục người chết dưới đấy Phải dọn hết đống xương đi chỗ khác, rồi làm lễ tạ để tiễn linh hồn người chết về có trời. Hai trăm triệu cho hai mươi bộ xương, vị chi là 10 triệu một bộ, rẻ thối ra còn đòi hỏi gì nữa. Thế sự tính đầu đuôi nó ra làm sao? Chuyện xảy ra hồi đầu năm rồi. Hôm đó là tháng một, trời chưa bao giờ rét thế. Cậu đã mặc một áo ba lô, một áo phông, một áo len, lại thêm cả cái áo khoác nữa mà vẫn lạnh run cầm cặp. Được bao nhiêu chất bổ dưỡng từ qua chính vịt lộn ăn bữa sáng đều phải dùng để chống rét cả. Cậu đang ngồi trong nhà thì nhận được tin báo của bà Nga nhờ cậu đến ngay có chuyện rất gấp. Cậu bảo gấp đến đâu cũng không thể đi được vì trời rất lạnh. Bà ấy cứ năn nỉ mãi thì là cậu bảo xuất hành trong ngày Dương Công Kỳ là đại bất lợi. Thời tiết lạnh đã chung bất lợi. sẽ đạp cậu chưa tra dầu đi cốt kết khó chịu là điều bất lợi. Với ba điều đại chung tiểu như thế, giá tiền phải tính gấp đôi. Con mụ này keo kẹt, không thua gì chồng. Kỳ kèo một lúc, cậu làm phúc giảm đi một phần ba rồi đạp xe đạp đến đấy. Tính cậu thương người, nên không làm khó cho ai bao giờ. Trình nói hăng quá, rồi bật mép, biến nhận ra người thanh niên này thích khoe chữ, nhưng lại hay nói sai thành ra trở nên lố bịch. Ông Thắng đế vào. Thế mà tôi cứ tưởng, đói thì đầu gối cũng phải bỏ. Chắc nhà cậu hết thức ăn, nên mới phải đi làm và giáp tết. Nói rồi, ông Thắng quay sang vĩnh cười cười cậu trình đấy chưa vợ chưa con bố mất sớm vì nghiện rượu mẹ bỏ đi lấy chồng khác từ lâu rồi bây giờ sống một thân một mình cậu thuộc diện hộ nghèo trong xã năm nào cũng được nhận trợ cấp lúc nào phát tiền muộn là cậu đến ủy ban nhân dân xã ăn vạ ngay cậu trình lờ một cái rách đuôi mắt đừng tương bỡ nhà cậu thức ăn thừa mứa giống hết bứt đi cho gà ăn trợ đấy mà đói thảo nào con gà nhà, nhà cậu còi thế Nó coi vì điều kiện thổ những không thích cầm cho phát triển thôi nhé. Ồ hóa ra nhà cậu giàu thế à? Thế từ năm sau, cắt xuất hỗ trợ nhé. Cậu chỉnh tức sôi máu, nhưng không biết làm thế nào đành xuống giọng. Cẩn thận cái mỏng, điều ngoa trời phạt đấy. Lại nói khi đến nhà bà Nga, mới phát hiện ra, nhà này định đào giếng. Lúc đào sâu khoảng 2 mét, phát hiện ra xương người. Đào rộng ra thì phát hiện nhiều xương hơn nữa. vong linh vừa nhìn thấy cậu đến, thì đã khóc như ri. Đầu xin cậu dâng tay cứu giúp để thoát khỏi cảnh chết đói chết khát nơi đất khách quê người. Cậu Trình nói chuyện được với Vong sao? Cậu Trình trợn mắt. Lại trả đức, hồi nhỏ cậu cũng là người bình thường như cán bộ thôi. Cũng ăn học đàng hoàng, cho 12 năm đèn sách thi đối vào Học viện Nông nghiệp Việt Nam, mãi trên tận gia lâm ấy. Cậu học giỏi lắm nhé. Khi ra trường về quê, cậu mở sừng sản xuất vân bón, nhưng mãi không thành công. Lúc đó cũng không hiểu sao mình thất bại hoài. Sau đó, một ương đang đi trên đường không cẩn thận, cậu bị chó dại cắn. Đây này, vết cắn vẫn còn đây. Cậu về nhà, ốm mất một tuần, khỏi ốm thì phát hiện ra mình có siêu năng lực có thể giao tiếp với vong. Khi đó mới biết mình không phải sinh ra để làm cái nghề sản xuất ra phân bón bẩn thiểu mà để cứu đời giúp người. Vĩnh cố nén cười. Thế là từ đấy cậu hành nghề xem điện lý phong thủy tướng số phải không? Chưa lại không, nói từ nãy đến giờ Mà còn không hiểu thì cánh bộ rốt để đâu cho hết Hỏi đi không phải Trình là tên cha sinh mẹ đệ hay cậu tự đặt đấy Tên bố mẹ đặt cho là tên phàm tục Không xứng với cậu nữa Cậu lấy tên theo Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm Ngày xưa có Trạng Trình Bây giờ có cậu Đều là thánh nhân cả Ông Thắng ngồi bên cạnh lại đế vào Năm cậu Trình bị chó dạy cán Thì ở xã Nhân Hòa bên cạnh Có cô Thủy Tiên Rơi xuống nước chết đuối rồi lại sống lại Năm sau nữa, ở xã Tiên Trị có ông Tuân sau một đêm ngủ dậy bị Thánh nhập suốt ngày lại nhảy điều gì đó không ai hiểu. Hiện hoài nhân bây giờ, Thánh nhân như cậu Trình đây nhiều quá nên khách hàng bị chia sẻ, cả tháng không có ai thèm vào, chứ mấy bà già lời đi lại và mấy thằng học sinh sắp đi đại học muốn hỏi tài vận. Cậu Trình lại lừa mong Thánh một cái, rách khóe mắt lần nữa, ông Thánh cứ ngồi tỉnh bơ uống nước, vĩnh lại hỏi. Khi phát hiện ra các bộ hài cốt, gia đình ông Tuấn phản ứng ra sao? Ông Tuấn mặt xanh như đít nhái, nhưng còn làm ra vẻ cứng, chứ bà Nga thì sợ mất bí, nặng nạc đòi chuyển nhà đi chỗ khác. Ông Tuấn không chịu, bà Nga không thiết phục được chồng, hỏi cậu có cách nào không? Cậu bảo có thể làm lấy giải hạn tiến vong về nơi bình an, nhưng ông Tuấn vẫn không chịu. Người đâu mà cao kể thế không biết? Tiền chất trong ngân hàng chắc tiêu mấy đời không hết, mà ở cái nhà lụp rụp chó cũng không thèm vào. Xe ô tô không có, đi còn phô trường cũ làm sao vậy, ta đây tiết kiệm Ngứa cả mắt Có thể ông Tuấn không tin vào chuyện vong linh chăng Người trên thì đã chết rồi Cứ để xương dưới đấy cũng chẳng sao Chết thật tiên tựa đấy mà không sao Không ngay cậu chỉ có chết Cậu có đoán ra được Tại sao ở đó lại có nhiều xương như thế không Đấy là đất dữ Ai sống ở đấy cũng chết Không tranh đã đơn giản như vậy Nhưng thôi chúng tôi hỏi xong rồi Rất cảm ơn cậu đã hợp tác Vĩnh đứng lên bắt tay chào Nhưng cậu Trình tạng lờ Vĩnh cười cười không nói gì rụt tay về Rồi cùng ông Thắng đi ra ngoài Trên đường Vĩnh nói với ông Thắng Trình là thằng lừa đảo Chúng tôi cũng biết thế Nhưng nó cũng chưa làm gì nên tội Nên không có chứng cứ để bắt Quan hệ giữa Trình với Nga thế nào Nga rất tin Trình Trình nói gì cái Nga cũng tin Nga là một trong những nhân vật đáng ghi Của vụ án này Cô ta có mối quan hệ mờ ám với Bùi Hữu Khải Cuộc sống với gia đình nhà chồng của cô ta có vẻ cũng nhiều bi kịch Nếu bị nhồi nhét vào đầu nỗi ám ảnh về ma quỷ Thì người phụ nữ mê tín này có thể làm những điều không ai ngờ Chúng ta phải theo dõi Nga thật kỹ Anh nghĩ Nga là thủ phạm đầu độc gia đình chồng ư? Điều đó không có khả năng Nó rất hiền và lương thiện Nếu có gì đó tôi rút ra được sau 25 năm làm cảnh sát điều tra hình sự Thì đó là anh không thể loại trừ bất cứ khả năng nào Tôi đã thấy những người bố giết con, con giết bố, vợ giết chồng, chồng giết vợ, mà nhiều hung thủ trong số đó được hành xóm đánh giá là hiền lành tử tế. Anh Thắng ạ, những người tốt cũng có thể phạm những tội ác tay trời nếu bị dồn nén. Về phần ngôi mộ, tôi thấy có nhiều điều khó hiểu. Đã có những trường hợp nào trong xã mình phát hiện nhiều hài cốt tập trung đến thế chưa? Anh cũng biết rằng đất nước mình trải qua bao nhiêu năm chiến tranh, chỗ nào mà chẳng có xương người. Nhưng nhiều sư người như thế Thì tôi cũng chưa nghe nói Tôi muốn tìm hiểu kỹ về lịch sử xã Vân Trung Liệu thư viện xã Có những tư liệu tôi cần không Ông Thắng lắc đầu Xã tôi không có thư viện anh ạ Cũng định xây từ lâu rồi Mà không có tiền, không có đất Với cả những tài liệu như anh nói Kiếm đâu ra được Vân Trung nào có phải trung tâm hành chính quan trọng gì cho Cam Lịch sử tầm 50 năm đổ lại thì có Mà cũng sơ lược thôi Còn trước đó thì tuyệt không có gì Liệu có ai trong xã có thể cho tôi biết không? Một cụ già nào đó chẳng hạn Ông Thắng như chợt nhớ ra À... Người như thế thì có đấy Cụ Phạm Đình Khang năm nay đã gần 100 tuổi Là người cao niên nhất trong xã Không khi trong cảo huyện luôn Cụ sống ở đây từ thời còn bị thực dân Pháp đô hộ Đã chứng kiến tất cả mọi việc Cụ Khang mà không biết thì chẳng còn ai biết nữa Ừ, hay quá Hãy dẫn tôi đến gặp ông ấy đi Nhà cụ Khang cũng ở thôn Tiền Phong này Cách đây một đoạn ngắn thôi Hai người đàn ông đi bộ trên một con đường rất nhỏ Rồi rẽ vào một ngôi nhà nằm khuất sau vườn chuối Ông Thắng gọi to Chị Hoài ơi, có nhà không? Lần này không phải đợi lâu Đã có tiếng người phụ nữ trả lời có rất to Một người đàn bà gầy bé Nhưng nhanh nhẹn bước ra Trên tay cầm một con dao thái thịt Hất hàm hỏi “Tu Thắng đến đây có việc gì thế? Ông Thắng giới thiệu vĩnh Đây là anh Vĩnh đến từ Trung ương, một em có chút chuyện muốn hỏi cụ, cụ đã dậy chưa Người đàn bà lèm bèm trả lời. Dậy từ đêm hôm kia rồi, khổ, cả ngày có ngủ tí nào đâu, cứ thức suốt, mồm lầm bầm như ma làm. Chú định hỏi chuyện gì? Chú tôi mệt lắm, nay mai là chết, hỏi càng nhiều chết càng sớm, không có việc gì quan trọng, đừng có làm phiền. Chuyện quan trọng mới hỏi chứ ai nỡ làm phiền sự nghỉ ngơi của cụ. Bà Hoài nếch nhìn Vĩnh như để đánh giá con người anh có thể tin cậy được không rồi cầm con dao chỉ vào nhà Vào đi, các chú có 15 phút rồi để ông nghỉ, tôi còn đang dở tay Vĩnh vâng dạ rồi cùng với ông Thắng bước vào Căn nhà tối om ánh sáng bị bốn bức tường che chắn không nọt vào được Vĩnh đứng một lúc mới có thể quen dần với khung cảnh tối tăm Ở chiếc phản gần bàn thờ, Vĩnh thấy lờ mờ một khối nhô lên như thể có người nằm đó Chứng thở thè thè vang lên Chứng minh suy đoán của anh là đúng Hai người lần mò đi lại phía trước phản Anh thán chào Còn chào cụ ạ Cụ già vẫn nằm yên bất động Dịp thở không thay đổi Ông Thắng lại chào lần này to hơn con chào cụ ạ Cụ có khỏe không Ông cụ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào Bà Hoài nói vọng lên Nói to lên Nói bé anh không nghe thấy gì đâu Tai ông điếc Mắt ông mù Phải hét lên mới nghe thấy Lúc này vẫn đang hiểu ra tại sao người đàn bà này bé người mà giọng lại như chuông vỡ thế kia. Trong căn nhà này, cách duy nhất để giao tiếp là nói to hít cỡ. Ông Thắng dùng hết sức gạo lên. Cụ ơi! Cháu! Thắng đây ạ! Cụ già đang nằm trên phản kêu ối như một tiếng rồi xoay mặt ra. Động tác của cụ từ tốn như một cuốn phim quay ở tốc độ cực chậm. khiến vĩnh có cảm tưởng cụ mãi mãi không bao giờ xoay được hết một góc 180 độ. Khi đã yên vị tư thế mới, Cụ Thều thào hỏi, à, à, Ai đây? Ông Thắng nói to, Cháu Thắng đi ạ! Ai đây? Ông Thắng lại gào lên thật lực. Người không biết điều gì đang xảy ra, Có khi lại tưởng, Người đàn ông khỏe mạnh này, định ăn thua đủ với cụ già, Gần đất xa trời, Nằm bẹp trên tấm phản. Cụ già lúc lắc đầu, Làm những sợi tóc bạc trắng tư tớt Còn lại rung rung. Mệt! Về đi! Vĩnh giật mình, anh vội đến gần và nói tướng lên. Cụ ơi, có muốn hỏi về lịch sử xã Vân Trung? Cái gì? Lịch sử xã? Cụ già chất chất cặp mắt trắng giã, tỏ ra hoạt bát hơn hẳn. Có vẻ như cụ mừng rỡ vì có người muốn được nghe cụ kể chuyện. Cụ đã nằm trên tấm phản này trong khoảng thời gian đủ dài để một đứa trẻ lớn lên lấy vợ và sinh con. Suốt từng ấy năm tháng, cụ chỉ lập đi lập lại một nếp sinh hoạt nhàm chán là ăn, uống, đại tiện và tiểu tiện ngay trên tấm phản, và để cô trong gai xấu người, trả ai thèm rớt đi dọn tất cả những gì cụ thải ra trong một tình trạng gần như bị cưỡng ép. Cụ không cần con bé làm những điều bẩn tiểu đó, nhưng cụ quá yếu để có thể ngăn nó lại. Cụ đành nằm vật trên giường và dành tất cả sức nực tích gốc được, chửi mắng nó suốt ngày. Đáng thương tay, tất cả những gì cụ nhận được là vẻ ngây ngô giả điếc. Tiếng nói như vỡ nhà vỡ cửa và sự chăm sóc nhiệt tình vô tận khiến cụ vừa đau đớn vừa chán nản. Đôi khi cụ cũng thử gợi chuyện với cô cháu gái về những điều to tát hơn chủ đề cái bô, nhưng sự lơ đánh của cô cho cụ thấy rõ một điều là cô không quan tâm. Thế là hàng ngày cụ đành theo tào nói chuyện với bức tường như người dở. Cụ nhướng tưởng, cụ sẽ phải tâm sự với bức tường đến khi cụ chết, mà ngày đó thì cũng gần lắm rồi, thì đột nhiên có hai thằng bé đến và nói rằng chúng muốn nghe về lịch sử xã. Trời ơi, lịch sử xã thì cụ biết nhiều lắm, cụ sẽ kể cho chúng nó nghe. Cụ Khang cố rướn người lên, nhưng sự cố gắng quá sức này làm cụ ho sù sụ không sao dừng được. Cụ Khang cứ ho mãi, những âm thanh nghẹn nghẹn như bị vật gì đó chặn lại không sao thoát ra khỏi lồng ngực vĩnh lo no lắng thử tìm cách vuốt ngực nhưng cơn no không đỡ hơn ngày tiếng ho của ông chú bà hoài chạy vọt vào trong nhà nhanh còn hơn mèo và lập tức đỡ cụ ngồi dậy lấy tay xoa nhảy trên đẳn da nhăn nhau ở lồng ngực một lúc sau tiếng ho rất hẳn ông cụ lại nằm xuống giường thở dấp bà hoài cao mặt nói hết giờ mời các chú về Vĩnh Bội nói: chị hoài em có việc rất quan trọng muốn hỏi cụ việc này có thể liên quan đến tính mạng con người Chú cũng nhìn thấy sức khỏe của ông thế nào rồi đấy Bây giờ mà nói chuyện tiếp Thì nào ông cũng lăn quay ra mà chết Vậy có cách nào không? Khi nào thì ông khỏe Chú có thể đến lần nữa Vĩnh thở dài biết rằng Cũng chỉ còn cách này Anh biết số điện thoại của mình ra một tờ giấy Rồi đưa cho bà Hoài Phiền chị gọi giúp em khi cụ khỏe lại Bất cứ lúc nào cũng được Em sẽ lập tức đến ngay Việc này rất quan trọng mà. Bà Hoài nhướng mày lên Chú nhìn thấy nhà tôi có giống loại mắc điện thoại trong nhà không Ông chú tôi cần yên tĩnh Nên nhà không có TV, không có điện thoại Thấy Vĩnh tỏ vẻ thất vọng Bà Hoài xuống rằng Thôi được, nếu chú cần thế Thì khi nào cụ khỏe Tôi sẽ sang nhà hàng xóm gọi nhờ điện thoại báo cho chú biết Ra khỏi nhà bà Hoài Vĩnh lấy điện thoại gọi cho Hoàng Tiếng viên đại úy vang lên oang oang trong tai nghe Alo, em nghe đây Tình hình thế nào rồi Báo cáo anh Gia đình Thái Hòa đã chuyển đi nơi khác từ cách đây 20 năm rồi ạ. Em đang tìm tung tích của gia đình Thái Hòa. Em có một số thông tin về anh ta. Anh xem có thể nhờ chính quyền huyện vụ bản tìm giúp gia đình này được không? Hãy nhắn tin thông tin của cậu vào điện thoại cho tôi. Tôi sẽ đề nghị các đồng nghiệp bên Nam Định hỗ trợ cậu. Hoàng thuật lại cuộc nói chuyện với ông Long với nhận xét. Các bằng chứng chống lại Nga đang trở nên rõ ràng hơn. Nhưng chúng ta cần một chứng cứ vững chắc. Hãy tiếp tục điều tra. Vĩnh tắt máy, điện thoại anh lại reo lên, anh bấm nút nghe máy, đầu dây bên kia là tiếng Ngọc Lan. Báo cáo thủ trưởng, em đã phát hiện ra một vài thông tin có thể có ích. Hãy về trụ sở ủy ban xã, anh sẽ đến gặp em ở đó. Khi Vĩnh về đến trụ sở ủy ban nhân dân xã Vân Trung, Ngọc Lan đã ngồi đợi sẵn từ lúc nào, cô mặc quân phục màu cỏ úa, trông đứng đắn nghiêm túc nhưng vẫn toát lên vẻ xinh đẹp. Những công chức trẻ tuổi trong xã liếc nhìn viên nữ đại úy liên tục, thỉnh thoảng lại có tiếng xuýt xoa khen ngợi, vĩnh lờ đi coi như không thấy gì, anh hỏi: "Em phát hiện được điều gì rồi?" Ngọc Lan giở sổ tay, đọc thông tin ghi chép xong sổ. "Báo cáo anh, nhân viên cửa hàng cho thuê đồ câu và thuyền xác nhận, Hữu Khải có mặt tại cửa hàng trong khoảng thời gian từ 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều. Hôm đó có nhóm du lịch nên họ rất bận, làm luôn chân luôn tay, không lúc nào Khải chạy ra ngoài cả." "Ừm." Vậy là một cánh cửa đã bị đóng lại Anh ta không tỉnh là kẻ giả gái hôm đó Mà biết đâu đó lại là một phụ nữ thực sự Chỉ có điều chiều cao như vậy quả là hiếm có Nhưng ngoài ra em cũng điều tra được một thông tin khác nữa Khi đang nói chuyện với nhân viên cửa hàng Thì có người đến hỏi Khải Anh ta vội dẫn người đó vào trong phòng làm việc Cứ như sợ em nhìn thấy Em hỏi cô nhân viên thì biết đó là người môi giới bất động sản Hình như Khải đang có ý định bán nhà Anh ta không nói, nhưng nhân viên đoán ra được, họ rất lo no lắng vì điều đó. Đó là một thông tin đáng quan tâm, anh ta định bỏ trốn à? Không có khả năng như vậy ạ. Hành động của anh ta rất đáng ngờ. Nhân viên nói rằng đứng vào hôm gia đình Nga bị đầu độc, anh ta nói ngày mai công ty sẽ nghề không làm nữa, nhưng sau đó anh ta lại gọi mọi người đi làm. Hành động của Khả có nhiều điểm khả nghi. Việc anh ta định bán cửa hàng và cho nhân viên nghỉ làm dường như là để chuẩn bị cho việc chạy trốn. Nhưng một điều gì đó xảy ra làm thay đổi kế hoạch của anh ta. Hãy tiếp tục theo dõi Hữu Khải để phòng anh ta bỏ trốn. Nhân lực của chúng ta không đủ, tôi sẽ nói với công an xã phối hợp theo dõi anh ta. Em làm tốt lắm. Ngọc Lan mỉm cười, cô hỏi. Anh Hoàng thế nào rồi anh? Sao em không trực tiếp nhắn tin cho Hoàng mà hỏi? Hỏi của anh làm gì? Ờ, thủ trưởng lạ nhỉ? Nhưng ấy đang nhận nhiệm vụ công tác mà anh giao cho, làm sao em dám tò mò cơ chứ? Không hỏi anh thì em biết hỏi ai bây giờ? Cậu ấy đang tìm dấu vết gia đình Thái Hòa, anh tin rằng vào cái ngày hoàn tìm được gia đình Thái Hòa, chúng ta sẽ vén được bức màn bí mật của vụ án. Bây giờ chúng ta hãy kiểm tra sổ sách của nhà ông Tuấn xem có phát hiện được điều gì quan trọng không. Trời đã về chiều, nhưng ở ngã tư thân, các xưởng sản xuất vẫn hoạt động nhộn nhịp. Những hộ gia đình sống hai bên đường bật đèn điện sáng trưng, có điều càng đi gần về hiện trường vụ án càng ít bóng người. Tuyệt nhiên, Vinh không thấy bóng dáng trẻ con lạng vàng của nhà ông Nguyễn Đức Tuấn. Cứ như thể bọn nhóc cũng biết đây là đất xấu phải cố gắng tránh đi thật xa vậy. Lan nhìn ngôi nhà lầm bẩm trông nó u ám như nhà mồ ấy. Không có người ở nên em có cảm giác vậy thôi. Không hiểu sao cái mở cửa chính bật đèn. Ánh đèn điện chiếu rọi xung quanh, đem lại bầu không khí ấm cúng hơn đôi chút. Hai người bước vào nhà, Vĩnh đóng cửa lại rồi lên tầng hai, Lan đi theo sau lưng anh, tiếng gió thổi qua các khe hở tạo nên âm thanh u u. Vĩnh lấy chiếc chìa khóa mà bà Nga đưa cho, nhét vào lỗ khóa két sắt rồi nhập mật khẩu, Chốt khóa bật ra, bên trong két có rất nhiều tiền, Lan thì thào: "Trời ơi, số tiền này phải lên tới hàng trăm triệu." Hàng tỷ thì đúng hơn. Nhìn mấy sọc tiền đô này xem, tất cả đều là tờ một trăm đô, mà đây chỉ là tiền cho vay nóng của ông Tuấn mà thôi. Phần lớn tài sản chắc được kết giữ trong tài khoản ngân hàng. Sự giàu có của người đàn ông này thật khó tưởng tượng. Em cứ nghĩ trong cách sách chỉ có giấy tờ và một ít tiền, không nghĩ là nhiều tiền đến thế này. Vậy mà chị Nga dám giao chìa khóa cho chúng ta ư? Chị ấy không sợ chúng ta ăn cắp sao? Nếu em rút ra vài tờ hay thậm chí mấy chục tờ thì chị ấy cũng chẳng thể nào biết được số tiền ở đây quá lớn. Tiền mặt cũng chưa phải là vật giá trị nhất trong kết đâu Ở đây có rất nhiều sổ đỏ Của ông Tuấn nữa Vĩnh lật sổ đỏ ra xem Có cái của ông Tuấn Nhưng phần lớn là của người khác Họ dùng sổ đỏ làm vật thế chấp để vay tiền Nếu không trả được nợ họ sẽ mất nhà Thôi Giấy tờ kinh doanh được để trong hai túi nhựa Cả hai túi đều chật cứng Vĩnh nhận xét Chỗ này phải có cả trăm giấy cho vay Có rất nhiều cái tên trong này Chúng ta phải làm gì với đống giấy tờ này? Hãy ghi lại những cái tên và số tiền nợ bên cạnh. Sau đó xem có cái tên nào đáng nghi ngờ không? Như thế nào là đáng nghi ngờ ạ? Một cái tên nào đó quen thuộc, ví dụ như Hữu Khải. Anh nghĩ Hữu Khải nợ ông Tuấn nữa. Không, anh chỉ lấy ví dụ thôi. Một cái tên nào đó có thể khiến chúng ta phải kêu lên, hóa ra là anh ta. Hoặc hóa ra là chị ta. Đúng vậy. Lan lấy giấy bút và bắt đầu ghi lại thông tin thành hai cột Cột bên trái ghi tên người nợ tiền Và cột bên phải ghi số tiền Em không hiểu chúng ta làm việc này để làm gì Anh nghi cặp đôi Nga Khải là hung thủ à Vậy thì chúng ta tìm nhờ các con nợ của ông Tuấn để làm gì Theo em vấn đề khó khăn nhất trong vụ án này là gì Chẳng phải xác định ai là hung thủ sao Vĩnh bật cười, <cười> Đúng vậy Nhưng nói thế thì trung trung quá Vấn đề trong vụ án này là nạn nhân có quá nhiều kẻ thù Ai cũng có động cơ giết ông ta Làm sao biết được trong số vô vàng kẻ tình nghi Ai là kẻ đã thực sự ra tay Anh nghĩ một trong những người nợ ông Tuấn đã xuống tay ớ Anh không nghĩ thế Chúng ta đưa ra nhiều giả thiết Và sau đó chọn một giả thiên có thể vén màn bí mật Điều em nói là một giả thiết Nhưng là giả thiết yếu Chẳng qua với tư cách là những điều tra viên Chúng ta không được quyền bỏ sót bất cứ chi tiết nào có liên quan đến vụ án Hồi xưa chắc anh học giỏi toán lắm nhỉ? Nói chính xác thì anh là một người yêu môn toán, anh thích cách tư duy logic. Thảo nào trong anh hết sức mô phạm, nếu không nói ra, có khi nhiều người lầm tưởng anh là giáo sư đại học. Anh xem đó là một lời khen. Anh cứ tự nhiên, mà đó thực sự là một lời khen đấy, trong vụ này anh nghĩ ai là thủ phạm? Anh nghĩ rằng người vợ ông Tuấn chính là kẻ giết người, với người tình hữu khải là kẻ đồng lõa. Em lại không nghĩ như vậy. Tại sao? Lan ngừng biết, gần đầu lên nhìn Vĩnh. Em tin cô ấy là người trong sạch khi nhìn vào mắt cô ấy. Cô ấy tạo cho em cảm giác tin cậy, giống như anh với anh Hoàng vậy. Vĩnh lắc đầu. Sau bao nhiêu năm làm điều tra viên, em vẫn suy nghĩ cảm tính như vậy ư? Em đang nói hết sức thành thật, suy nghĩ của em cho anh biết mà. Để tin rằng ai đó trong sạch, em phải có bằng chứng xác thực. Cũng như, cũng giống như em tin anh với anh Hoàng, ít nhất điều đó cũng đã được chứng minh sau bao nhiêu năm chúng ta làm việc với nhau. Em đã đọc một bài báo nói rằng sự tin tưởng có thể được tạo ra ngay từ phút gặp gỡ đầu tiên, và đó là cảm giác chính xác nhất. <cười> Thật ngớ ngẩn. Tại sao chị Nga lại sẵn sàng giao chiều khóa kết với hàng tỷ đồng cho anh, trong khi chính quyền yêu cầu chị ấy có mặt lúc mở cách? Chị ấy đã tin anh ngay khi vừa mới nhìn thấy anh, cũng như em tin chị ấy. Ừ, thôi được rồi em viết tiếp đi Lan lại tiếp tục viết nhưng khi nhìn vào mắt nga anh có tin chị ấy thực sự phạm tội không đó là một câu hỏi anh sẽ không trả lời có nghĩa là bản thân anh cũng không tin chị ấy phạm tội anh đang cố chứng minh một điều chính anh cũng không tin tối nay em làm sao vậy cách suy nghĩ của em thật kỳ cục nó không giống em ngày thường chút nào em không biết Nhưng căn phòng này tạo cho em một cảm giác kỳ lạ Em chưa bao giờ ở trong nào Vĩnh đọc đo Trần Thanh Thủy 50 triệu Vũ Tuấn Sơn 100 triệu Hoàng Nhật Lệ 200 triệu Nguyễn Trí Công 30 triệu Lan Thị Thảo Bác chủ tịch xã Không có gì lạ Tuấn là người giàu có nhất trong xã Và ông ta sẵn sàng cho người khác vay Chủ tịch xã cũng phải có lúc thiếu tiền chứ Chính anh Công cũng đã nói từ trước rằng Đang vay tiền Tuấn Huỳnh Ngọc Thắng 30 triệu, với cái giọng gần như thì tào. Bác trưởng không an xã. Vĩnh nhớn vai đọc tiếp. Trần Bán Nam 300 triệu, Phạm Công Khanh 250 triệu, Thái Bá Huân 200 triệu, Bùi Hữu Khải 200 triệu. Vĩnh bất chợt kêu ồ lên một tiếng, anh ngừng đặc vẻ mặt trở nên bối rối, lan cười. Cuối cùng cũng có thứ phải làm cho anh ngạc nhiên. Lúc nãy anh vừa lấy ví dụ về Hữu Khải thì có ngay Hữu Khải. Anh bực giấy và đưa cho vĩnh tháng là 36% một năm. Nói một cách đơn giản, cứ một năm Khải phải trả cho Tuấn 72 triệu đồng, mà đó mới chỉ là tiền lãi thôi. Lãi suất gì khủng khiếp như vậy, làm sao anh ta có thể trả nổi? Vậy đấy, thế mà ông Công nói rằng Tuấn cho vay thấp hơn nhiều so với thị trường chợ đen. Ngượm đã, xem những hợp đồng cho vay khác này. Mức lãi suất chỉ dao động từ 1,5 đến 2% một tháng. Điều đó có nghĩa là Tuấn buộc Khải Phải vay tiền với mức lãi suất cao gấp đôi so với những người khác. Vĩnh nhìn Lan nhưng anh nói như thế cho chính mình nghe. Tuấn biết quan hệ giữa vợ mình và Khải. Giấy tờ vay nợ này là công cụ trả thù của anh ta. Lan mở to đôi mắt. Có lẽ nào em nhầm, người vợ bị phát hiện ra chuyện ngoại tình đã quyết định giết chồng để che giấu sự việc. Đó là một khả năng mà chúng ta không thể bỏ qua. Anh luôn nói rằng người tốt mà bị đẩy vào bước đường cùng thì cũng có thể phạm những tội ác tài trời. Có vẻ như đôi trai gái này đã bị dồn đến chân tường rồi. Chúng ta phải làm gì tiếp theo bây giờ ạ? Vĩnh cầm lấy bản danh sách. Tiếp tục theo dõi Hữu Khải và Thu Nga. Ngoài hai người đó ra, ở đây có những cái tên rất thú vị. Chúng ta sẽ phải làm rõ vấn đề này. Ngôi nhà bà Ngô Thị Hà nằm chơi tròi ở cuối thôn Vĩnh Lợi, cách nhà gần nhất đến mấy trăm mét. Nhưng bà cũng không vì thế mà sợ, gia đình bà nghèo từ cái hàng rào một nát nghèo đi, đến con gà con, chó cũng biết nhà này không có gì để ăn nên không bao giờ thèm bước chân vào. trộm cắp thì thôi, càng không cần phải nói. Như bà Hà vẫn đùa là chúng nó vào như thế nào thì ra như thế ấy, mà chúng nó còn lấy cái gì thì coi như dọn rác thay chủ, vì trong nhà không có vật gì giá trị cả. Mà đúng thật, trong nhà chẳng có vật dụng gì ngoài cái bàn gỗ rất xẹo dùng làm nơi ăn cơm. Nhà bà quanh năm suốt tái cứ mở cửa thông thống, gió lùa từ đầu này sang đầu kia. Bà Hà năm nay đã gần 60, răng đen mắt toét, được xem là một trong những người xấu nhất trong thôn. Bà có một người con đi làm công nhân xa, một năm mới về nhà một lần, mỗi lần chỉ cho mẹ được 5 triệu. 5 triệu đồng thời buổi này thì làm được cái gì? Bà cũng biết cuộc sống của nó khốn khổ, nên khuyên nó về quê. Mẹ con rau cháo nuôi nhau, nhưng cậu con trai vẫn quyết tâm bám trụ trên thành phố lớn, Chết cũng không về Lại nói đến cái chết Sau khi chồng chết Bà Hà đắc chồng còn biết sợ Cái gì trên đời Kể cả cái chết Có khi chết sớm Bà lại được đoàn tụ với chồng Mặc dù nói cho cùng Khi sống thì hai vợ chồng Cũng có được ở gần nhau đâu Chồng bà đi đào vàng Gần hai mươi năm mới về Khi về vợ chồng phải đứng một lúc Mới nhận ra nhau Ông chồng cười Thòi lòi ra cái lời Đám bóng gần hết Còn mụ mày vẫn tối như ngày nào Còn bà thì khóc Sao nụ trưng tôi thấy ông còn ba cái răng cửa Mà bây giờ dụng đâu hết mất rồi Có phải trêu con nào bị nó vả cho gãy răng hay không Nói thế chứ bà biết thừa Chồng bà thì có biết trêu ai đâu Tính ông ấy nhận lành cả tin Đang ngồi trong nhà đan cái mũ len cho cậu con trai Để mùa đông này nó có cái mà đổi cho đỡ rét Bà hạ nghe tiếng kẹt cửa Bà nói vọng ra nhá hết đồ ăn rồi Không có gì để trộm đâu Đi đi Ông thắng cười lên hai hả Em Thắng đây, khổ, ai tèm vào lấy trộm nhà bà chị làm gì, có người đang muốn gặp chị đây này. Tôi thì ai muốn gặp, đến chó nhìn thấy tôi rồi phải sợ mà chạy, chú Thắng đừng có đùa với gái xấu nhé. Thần chứ lại đùa, bọn em vào nhé. Nghe giọng Thắng không có vẻ gì là đùa cợt, bà Hà ngạc nhiên nhìn ra sân, có anh nào mặc áo sơ mi trắng đang đi vào cùng với Thắng. Bà lấy làm khó hiểu lắm, nhưng vẫn bỏ cái mũ len đan dở xuống và đứng lên. Nhà không có trẻ, bà rót cho người khách lại cốc nước lọc. Người khách lạ không phải ai khác ngoài Vĩnh, nhân vật chính của chúng ta. Vĩnh nhìn chiếc các thủy tinh xích mẹ nháp nhở, tự hỏi mình sẽ đặt môi ở chỗ nào để khỏi rách mồm Anh không tìm ra câu trả lời nên đành bỏ qua cốc nước lên tiếng. Chào chị Hà, em là Phạm Trí Vĩnh, cảnh sát điều tra thành phố Hà Nội. Bà Hà lo lắng. Tôi làm sai gì mà các anh định đến bắt tôi sao Vĩnh xua tay <cười> Không phải thế Chị hiểu nhầm rồi Em đến để hỏi về việc chồng chị bị sát hại hai năm trước Người phụ nữ thở vào Rồi lại lập tức buồn rầu Chồng tôi chết đã hai năm Và các anh vẫn chưa bắt được thủ phạm Đêm nào tôi cũng khấn ông nhà tôi hiện về báo mộng Kẻ nào đã hại ông ấy Mà chẳng thấy gì cả Không biết có phải ở trên đấy ăn sung mặc sướng Ông ấy quên mất con mụ vợ dấu dí này rồi không Ông thằng cố gắng lắm mới không phá ra cười, vẫn nói một cách nghiêm túc. Thôi chị ạ, người mất thì cũng đã mất rồi, chị buồn giàu cũng không làm anh ấy sống lại được, hãy cố sống vì con vì cái. Thì tôi cũng nghĩ thế, năm nào cũng đan cho nó cái quần, cái áo, mà nó chơi xấu không mặc. Năm nay tôi quyết đan cái mũ, nó không đội tôi cũng chụp lên đầu, xem có tránh được không. Không phải mũ dùng bây giờ, mà là dịp Tết đấy. Lết nhất ai cũng mấy lớp áo ấm, chỉ mình nó chẳng có gì mặc chống rét, gió thổi cam cam mà cứ phơi mặt ngoài đường. Vĩnh gật cù anh quyết định nói về chủ đề chính. Lúc chồng chết, chị có ở nhà không? Tôi đi làm đồng về mới phát hiện ra anh ấy chết trong nhà, sau đó tôi chạy ra ngoài hô hoán lên. Chị có biết anh Căng hẹn ai đến gặp hôm ấy không? Không, ông ấy chẳng nói gì với tôi biết cả. Bình thường chuyện gì ông ấy cũng kể hết cho tôi biết. Anh nhà chị giấu tiền ở chỗ nào? Ở gầm giường chứ còn chỗ nào Nhà tôi không có tủ, không có bàn Có mỗi gầm giường là giấu được thôi Đúng là cũng khó đoán lắm nhỉ Có khả năng tên giết người cũng nhận ra được điều này Anh Cang về được lâu không thì vụ án mạng xảy ra chị nhỉ Làm gì đã lâu ông ấy vừa về được có mấy hôm Đang tính xây cái nhà cấp 4 thay thế cái nhà dột này thì bị giết luôn Thằng cướp mất dạy Nó chọn đúng thời điểm thế chứ Nếu nửa năm nữa nó mới đến, có phải mẹ con tôi bây giờ đã được ở trong nhà đẹp rồi không? Đúng là số nghèo thì nghèo cả đời anh ạ. Rõ ràng hắn biết anh Cang vừa về, và mang theo một khoản tiền lớn. Lúc anh Cang về có nhiều người biết không ạ? Có chứ, hàng xóm kéo đến ùn ùn hỏi ăn sức khỏe, rồi ông ấy thì hỏi thầy, hỏi thợ xây nhà. Mọi thứ cứ dối tinh dối mù lên đấy. Vĩnh gật đầu, lấy trong túi ra bức ảnh chụp bùi hữu khải. Chị có biết người này không? Chú Khải, sao tôi lại không biết, chú ấy đào vàng cùng với chồng tôi, lúc về cũng về cùng một đợt luôn, chính chồng tôi nói với Ủy ban nhân dân xã để chú ấy được làm giấy tờ ở lại xã này, chú Thắng có nhớ chuyện đó không? Ông Thắng lắc đầu, bà Hà gắt, đầu óc chú có như bát động, chuyện gì cũng không nhớ. Thế rồi bà tha thao nói tiếp, chú ấy tốt lắm, hai năm nay cứ vào ngày chồng tôi bị chết là lại đến đây thắp hương, rồi hỏi tôi có cần giúp đỡ gì không? Tôi đã nói không? Mà lần nào chú ấy cũng dối vào tay tôi mấy chậu rồi mới ra về. Người tốt như thế hiếm có quá anh ạ. Vĩnh ghi thông tin này ra giấy. Chị có biết anh Khải quê ở đâu không? Ở Nghệ an. Ông Thắng nghe thế giật mình. Vô lý, chính Khải nói với em quê nó ở Hải Dương mà. Thế thì chú bị ngãng tay nên nghe nhầm rồi. Chồng tôi sống với chú ấy mấy năm trời ở bãi Vạn. Lẽ nào lại nhầm được? Mà sao chú tưởng tượng hay thế? Cái giọng đó mà quê Hải Dương được à? Hải Dương có ai nói gió âm chờ như thế không? Hai người đàn ông nhìn nhau vẫn hỏi Chưa còn biết thêm điều gì về anh Khải không? Biết thêm gì nữa là sao? Ví dụ tại sao Khải không lấy vợ? À tôi có hỏi Nhưng chú ấy không thích nói về chuyện này Nếu tôi nhớ không nhầm Thì chồng tôi có lần nói người yêu cũ của Khải bị tai nạn xe ô tô chết Nên cậu ấy không thích lấy vợ nữa Nghe thương nhỉ Chồng chú ấy phong độ thế Lấy ai trả được Gần đây có con tu trông được lắm, mắt nơi le lé tí thôi nhưng rất ngoan ngoãn, xốc vác nhanh nhạy, tôi định dẫn chú ấy đi xem mặt mà chú ấy cứ ngại gạt đi. Thế có chán không chứ? Hay là chú ấy định chết dạo với cái cửa hàng cho tôi đồ câu đó nhỉ? Vĩnh gật đầu, đóng sổ tay lại, anh nói với bà Hà. Em biết rồi, cảm ơn chị đã dành thời gian. Chú đừng nói văn vẻ thế, tôi nghe cứ gai người nên khó chịu chết đi được. Vĩnh bật cười, Anh chào tạm biệt người phụ nữ, rồi cùng ông Thắng đi vậy. Anh nói với ông Thắng. Phiền anh mời Khải lên phòng làm việc của công an xã gặp tôi. Tôi muốn mượn chỗ của các anh để hỏi chuyện anh ta. Anh định bắt Khải sao? Tình hình này, Khải đã trở thành nghi càng số một của vụ giết ông Căng hai năm trước. Hành động quan tâm một cách bất thường đến người vợ quá của anh ta, rất giống với người phạm tội bị lương tâm cắn rứt Tôi cũng nghi anh ta là đồng lõi bên Nga trong vụ án mạng nhà anh Tuấn. Tất cả mọi manh mối đều chỉ về phía anh ta. Anh ta là dân đào vàng. Dân đào vàng thường sử dụng cyanua để chiết vàng từ quặng, nên sẽ không có gì bất hợp lý nếu cho rằng Khải vẫn giữ một ít cyanua trong người. Có thể anh ta đã đầu đọc ông Cang để cướp tiền, vì anh ta biết rõ người đàn ông này có tiền. Sau đó anh ta đưa cyanua cho Nga để giết gia đình nhà chồng. Hãy nghĩ mà xem, nếu gia tài của Tuấn để lại, hai người có thể giống ăn nhà đến già đấy. Nhưng chúng ta chưa có bằng chứng nào chứng minh những điều anh nói cả. Đúng là thế đấy, chúng ta chưa có gì trong tay cả. Vì thế nên mọi việc cần được tiến hành một cách thận trọng, Cần phải khai thác con người này một cách từ từ. Khải có vẻ là tuyết người rắn mặt, không dễ bắt nọn được anh ta đâu. Thắng gật đầu trước khi ông ta đi, vĩnh hỏi một câu khiến ông ngơ ngác. Hôm nay trên địa bàn có xảy ra vụ mất trộm nào không? Nhà ông ba lại mất thêm mấy cái bánh bao. Ông ấy nói khùng lên, bảo sẽ gắn máy que để dừng kẻ trộm. Tất nhiên ông ấy nói cho vui thôi, chứ lợi nhận của cái quán bé tí ấy được bao nhiêu mà lắp camera. Sửng ông Phú mất một can axit phosphoric Vĩnh gật đầu. Ừ, tôi biết rồi, anh đi gọi Hữu Khải đi. Ông cắn đến nhà Hữu Khải, vừa đi vừa tự hỏi tại sao Vĩnh lại quan tâm đến vấn đề trộm cắp trong xã một cách bất thường như vậy.